Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bạn với cá chim chó mèo đến ngày tháng dần trôi ở đời quả thực cái khó bó cái khôn khôn như đoàn vọng mà chỉ cần có vài trăm in tờ báo cũng xoay không ra làm đoàn vọng ấm mức không ngủ được phải thức trắng đêm để nghĩ kế hôm sau Kiều Lương đi làm đoàn vọng âm thầm thảo một lá thư ký tên vớ vẩn gửi tới đặc san hội Việt Kiều Góp ý với ban biên tập Trong việc phản đối những lời tuyên bố của đoàn vọng Hôm ấy Thiệu đang chuẩn bị loạt bài cho số báo tới Chính gã cũng vừa phịa ra dăm ba lá thư độc giả Để chửi đoàn vọng Và gã dự định đúc kết thành một thiên điều tra hấp dẫn Lấy tựa đề là Đoàn vọng ông là ai nay Bỗng dưng nhận được bức thư của một độc giả thật Thiệu sướng lắm Gã mở ra đọc ngay Và càng đọc lòng càng hoan hỷ Vì thư có đoạn viết như sau Người ta không ngạc nhiên khi thấy đoàn vọng phá hoại kháng chiến bởi vì từ lâu đoàn vọng vốn là người của Phphe Hoàng Văn Hoan đội lốt quốc gia làm tay sai cho Trung cộng chính mô Kiều Nương người cầm đầu cơ quan kinh tài của Trung Quốc đã nhận được chỉ thị mật là phải liên lạc và cấp dưỡng cho đoàn vọng đầy đủ tiền bạc để vọng có điều kiện hoạt động cho tổ chức năm ngoái vọng và Kiều Nương vắng mặt một tháng tại thành phố này cả hai nói rằng đi nghỉ hè tại Hawaii Nhưng kỳ thực, chúng đã đến Bắc Kinh họp với bộ tham mưu của Hoàng Văn Hoan và sau đó được dẫn đi quan sát tình hình biên giới Hoa Việt. Bọn chúng hiện nay rất lo sợ vì kháng chiến Việt Nam đang thực sự lớn mạnh, cho nên Vọng đã tìm cách liên lạc và xin với ký giả Jane Turner để được phỏng vấn mà có dịp phá hoại kháng chiến. Nhiều đồng bào vì chưa biết cho nên bấy lâu nay vẫn ủng hộ các cơ sở thương mại của Kiều Nương vì tình nghĩa đồng hương, Nay chúng tôi thấy cần phải vạch mặt y thị và yêu cầu mọi người nhất loạt tẩy chay các cửa tiệm của y thị, nếu không chúng ta sẽ vô tình tiếp tay cho giặc. Đọc xong lá thư của Đoàn vọng trời chính Đoàn vọng mà dĩ nhiên Thiệu không bao giờ ngờ tới, Thiệu cực kỳ khoan khoái, gã biết rõ Đoàn vọng và Kiều Nương chẳng có liên quan gì đến bất cứ tổ chức chính trị nào, nhưng gã rất cảm phục cái thằng tác giả nào đó đã ra câu chuyện Hoàn Văn Hoan để chửi Đoàn Vọng và Kiều Nương rất hợp với ý của Thiệu. Thiệu chủ Nguyên Văn Lá Thư đăng lên tờ Đặc San với vài dòng ghi chú chửi Đoàn Vọng và Kiều Nương còn nặng nề hơn. Số báo ấy Thiệu cho in sớm hơn thường lệ một tuần lễ vì Đoàn Vọng là người nôn nóng được đọc trước nhất. Ngày nào Đoàn Vọng cũng tạt qua tiệm may của Monique vì nơi đây hàng tháng Thiệu có đặt vài chục số Đặc San Để nhờ thân chủ bán hoặc phát cho khách hàng Lẽ ra sau khi Kiều Nương bị tố cáo Là kinh tài cho Bắc Kinh Thiệu phải ngưng phân phối báo đến đó ngay Nhưng vì gã muốn chắc ăn là đoàn vọng Và Kiều Nương sẽ được đọc số đặc biệt này Cho nên gã vẫn cho người mang tới Và dự định đây là lần cuối cùng Buổi chiều hôm đó như thường lệ Đoàn vọng đến đón Monique Nhìn thấy chồng đặc san vứt ở quầy Mắt ông sáng lên Nhưng rất bình thản Lượm hai tờ quăng ra xe Điềm nhiên không thèm mở ra đọc Kiểu nương dĩ nhiên cũng chưa có thị giờ ngó tới Cho nên nét mặt chỉ vẫn tươi tỉnh lắm Lúc ăn cơm tại nhà Đoàn vọng mới mở báo ra Ngay cái trang có chụp lá thư của đoàn vọng Đọc lướt qua rồi chép miệng lắc đầu hmm, Cái tội này nó lộng quá Mình đã im lặng mà nó cứ làm tới Hết vu cáo người này lại chụp mỗi người khác Kiều Nương lơ đãng hỏi... Ủa? Nó lại chửi ai nữa vậy? Đoàn vọng từ tốn trao tờ báo cho Kiều Nương... Giọng cố ra vẻ tự nhiên... Chửi em chứ chửi ai? Láo quá đi! Em đọc đi! Rồi đoàn vọng hồi hộp theo dõi sắc diện của người yêu... Quả nhiên đúng như ông đoán... Monique cứ tái mặt dần... Cho đến lúc xem xong bài báo... Thì chị muốn hét lên... Chị lật đi lật lại tờ đặc san Tay run run nhìn đoàn vọng hỏi... Đứa nào, đứa nào dám viết bất dạy như thế này. Đoàn vọng bình thản đáp Thằng Thiệu chứ ai. Anh chắc không. À, nó ghi là thư của độc giả mà. Đoàn vọng phì cười. cười. Độc giả nào. Em chưa có biết cái bọn nhà báo nhất là những thằng như thằng Thiệu. Nó phìa ra đấy. Độc giả nào dư thì giờ mà viết thư cho nó. Thằng Thiệu chứ ai. Anh biết. Nó đang hô hảo các đoàn thể chống anh với em. Anh thì nó tha hồ chống. Nhưng em thì hơi kẹt vì cái xưởng may của em này thực tiệm thực phẩm quán ăn hiệu dày business lớn như thế mà để nó vu cáo thì kẹt lắm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net